Chương 9 Vừa bước vào lớp, Thục đã đảo mắt nhìn quanh, nhưng nó chẳng thấy Hoàng Hòa đâu. Lúc đầu, Thục cứ đinh ninh là anh đi trễ, nhưng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Hòa vẫn bật vô âm tín. Thục mới hay là anh nghỉ học. Nó vội vàng quay sang Xuyến. Bữa nay Hoàng Hòa đâu có đến lớp? Lạ thật, Xuyến tặc lưỡi. Hắn có bao giờ nghỉ học thình lình như vậy đâu. Nhưng không sao. Mai trả lời cũng còn kịp Mai mới thứ sáu mà Cúc hương bĩu môi Thật tao chưa thấy ai biểu, yếu bóng vía như tên này Mới đưa thư hôm qua Bữa nay đã lẩn như chạch rồi Gan thỏ đế mà bày đặt tỏ tình Xuyến thủng thỉnh Có thể là hắn bệnh bị. Bệnh đâu mà lệ vậy hương. Cúc hương nhách mép, Ừ lệ lắm Xuyến vẫn điềm nhiên Trái tim lần đầu tiên biết yêu Rất dễ bị hỏng hóc bất tử Hệt như đồng hồ bị vô nước vậy. Có thể bây giờ hắn đang nằm rên hư hư ở nhà. Thục không biết xuyến đang pha trò, tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hòa đang ốm liệt giường vì yêu mình. Tự dưng, Thục bỗng nâm lo. Đến khi thấy Cúc Hương che miệng cười khúc khích, Thục mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng các cô gái đoán trật lất. Thực ra, Hoàng Hòa nghỉ học không phải vì ốm hay vì mắc cỡ. Anh không đến lớp bởi một lý do hoàn toàn khác.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 Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cũng chẳng khiến bầu không khí học tập trong những ngày này sôi động hơn là bao. Học sinh đến lớp chỉ để tán gẫu, viết lưu bút và nôn nao bàn bạc về những tiết mục văn nghệ lẫn tiết mục ăn uống trong ngày liên hoan bế giảng. Vì vậy, sự vắng mặt đột xuất của anh chàng lớp trưởng chẳng khiến ai để ý, trừ bọn Thục. Nhưng ba cô gái cũng chẳng có nhiều thì giờ để tìm hiểu cặn kẽ về lý do vắng mặt của Hoàng Hòa. Bởi cũng trong buổi chiều hôm đấy,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 Con nhãi này tính chơi đòn tâm lý Hắn muốn làm cho tụi mình mùi lòng Nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì cả Xuyến hừ giọng Đó là trò chơi ưa thích của hắn Nhưng lần này hắn hố to Hắn chưa biết tụi mình đã khám phá ra Hắn là một nữ tặc chứ cóc phải anh chàng nào hết Thục nhìn mấy thỏi kẹo trên tay Cúc Hương, nhíu mày Nhưng tại sao cô ta lại gửi bánh kẹo cho tụi mình? Làm vậy chỉ tốn tiền chứ lợi ích gì Trên đời này, không trò chơi nào là không tốn tiền. Xuyến linh dọng chết ra. Chơi break game, đánh tennis, đi phiêu vũ, hát karaoke đều phải dốc túi ra. Hắn cũng vậy thôi. Muốn giải trí bằng cách lừa lọc sự ngây thơ cả tin của tụi mình, hắn phải bỏ tiền ra. Nếu không có mấy thỏi kẹo ngụy trang, làm sao con nhãi đó bắt mày ngồi đâu cũng phải mơ mơ màng màng đến anh chàng Alain Delon buổi sáng như trong thời gian qua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 Nhà người này sẽ, sẽ nát xương với ta. Thục bực tức nhủ thầm và ngay sau đó nó bỗng phỉ cười vì ý nghĩ hung hăng khác hẳn bản tính thường ngày của nó. Cúc hương không ở trong tâm trạng như Thục. Nó hơ hơ mấy thởi kệ hỏi Xuyến. Nhưng nói túm lại, tụi mình vẫn được quyệt sực những thứ ngày xưa thơ dại chứ gì. Mày thì lúc nào cũng vậy. Xuyến lườm Cúc hương. Hình như trong tự điển, mày chỉ biết có mỗi từ sực. Cúc Hương không thèm cãi nhau với Xuyến, nó đang bận bóc lớp giấy bọc ngoài thỏi kẹo. Thấy vậy, Xuyến thở dài nói thêm, sực thì sực, nhưng sực xong phải trả lời cho hắn đấy. Đang định thảy viên kẹo vô miệng, nghe Xuyến nói vậy, Cúc Hương bỗng ngừng bay, nó dương mắt ích. Trả lời cho ai? Cho con nhãi phong khê chứ cho ai? Trả lời cho hắn làm gì nữa? Cúc Hương kêu lên.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 Xuyến hơi nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu dễ dãi Ừ, ngu đần Ngu như bò Tới đây thì Xuyến hết chịu nổi, nó gạt phát Thôi đi, mày đừng có nhân cơ hội này mà pha trò liếu láo Đi kiếm phán củi không lo, cứ lo đứng đó nói bệnh bị Xuyến nạt Cúc Hương nhe răng cười hì hì và co giò chạy mất Lát sau, Cúc Hương xuất hiện với nhà thơ nông dân lẽo đẽo sau lưng Vừa thấy mặt phán củi, Xuyến đã vồn vã reo lên À, lâu ngày quá hết. Bạn lúc này như thế nào? How are you? am fine thank you chứ hả? Miệng Xuyến trơn như bôi mỡ. Nó vừa hỏi vừa trả lời thay luôn. Phán nghe tay mình lùng bùng. Anh tưởng như mình đang dự tiết thực tập tiếng Anh. Xuyến vẫn niềm nở. Dạo này bạn vẫn còn làm thơ đăng báo mực tím đấy chứ. Cú đá giò lái của Xuyến làm phán giật thót. Anh ngượng nghịu. Đâu có. Xuyến cười. Sao vậy? Sao lúc này bạn không làm thơ nữa? Phán ấp úng, giọng này tuy bận, xuyến nheo mắt, "Nếu tụi này nhờ bạn làm thơ, bạn có bận không?" Phán gãi đầu, "Làm chứ, bài thơ ngắn ngắn đâu có tốn thời gian bao nhiêu?" Chỉ đợi có vậy, xuyến nhanh chóng chia bài thơ của Phong Khê ra, "Hắn mới gửi thơ cho tụi này nè, bây giờ bạn làm bài thơ trả lời dùm đi." Phán lướt mắt qua bài thơ của Phong Khê, hắn giọng hỏi, "Trả lời sao?" Trả lời là chia tay với hắn, tụi mình cũng buồn lắm, buồn đứt ruột đi lận. Vậy thôi à? Ừ, vậy thôi. Thoạt đầu, Xuyến định nói cho Phán biết Phong Khê là một đứa con gái, nhưng sau một thoáng ngần ngừ, Xuyến quyết định giấu nhẹ. Trước đây, khi Phán làm bài thơ Cô Em hiền Thục, Xuyến đã lên án anh ta không tiếc lời. Nó đã hùng hồn tuyên bố, chỉ có anh chàng Phong Khê mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của nhỏ Thục. Nếu bây giờ vỡ lẽ ra Phong Khê là một con nhóc, chắc chắn Phán sẽ cười vào mũi bọn Xuyến ba ngày ba đêm chưa hết. Mình cứ chơi cái tình vờ, Xuyến nhủ bụng. Với anh chàng nông dân này, Phong Khê là trai hay gái thì cũng chẳng liên quan gì. Vì vậy, khi Cúc Hương chết xong bài thơ do Phán sáng tác, Xuyến nhìn Phán cười cười. Cảm ơn bạn nghe khi nào anh chàng Phong Khê quấy rầy tụi này, hy vọng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ lời lẽ của Xuyên làm Phán ngạc nhiên. Sao bữa nay tự dưng Xuyên lại khách sáo lịch sự dữ vậy? Đang cười cười, Xuyên vẫn chừng mắt. Bạn nói vậy là có ý chê tụi này thường ngày bất lịch sự chứ gì? Phán hoảng hồn, đâu có, ý tôi đâu phải vậy. Rồi không đợi cho Xuyên vặn vẹo tiếp, Phán vội vã đánh bài chuồn. Thôi, tôi lại đằng này chút nghe. Vừa nói, Phán vừa hấp tấp bỏ đi khiến Cúc Hương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn yêu bóng vía như vậy Mày còn nhát ma hắn làm chi Thục có vẻ không hài lòng Con Xuyến này chỉ giỏi tài lễ oán trả ơn Á à, à Cô nương này bữa nay loạn quá ta Dám kết án cả chị mày Xuyến lừ mắt nhìn Thục Hay là thấy phong khê hiện nguyên hình là yêu nữ Mày tính chuyển hướng sang phán củi Mày đừng có đắt điều Thục đỏ mặt Tại tao thấy mày thù phán Tại tao thấy mày hù phán củi chết khiết Tao nói vậy thôi Mày ngốc quá! Xuyên khịt mũi. Tao đâu có muốn hù phán củi làm chi. Nhưng nếu để hắn dề già ở đây, dù tụi mình vô ý nói dưới chuyện phong khê, hắn nghe được thì quê cả đám. Lúc đó tụi mình chỉ có nước đào hang xuống đất ở với run. Lý lẽ Xuyên đưa ra hợp lý đến mức Thục chẳng biết trách móc vào đâu nữa. Nó chỉ biết ngấm ngầm thở dài tội nghiệp cho anh chàng phán củi lúc nào cũng gặp toàn chuyện suy sẻo. Sáng hôm sau, y theo kế hoạch, Khoảng 11 giờ, ba cô gái đã có mặt trước cổng trường Trong khi chờ đợi, cả ba chui vào một quán nước chạy bên kia đường ngồi tán dốc Sau khi ngồi thu mình sau những tấm vách lửng chắn ngang trước bàn thấp Xuyến đưa mắt sang Cúc Hương Mày nhớ mắt ba con nhỏ đó không? Sao lại không nhớ? Chỉ cầu trời cho bữa nay đừng đứa nào nghỉ học Thục ngơ ngác Sao vậy? Mày lúc nào cũng chăng với sao? Thục nguyết Cúc cũng...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 Có tài thánh tụi nó cũng đừng hỏng. Hồi chuông ranh ranh, gen, báo giờ tan học đột ngột vang lên phía bên kia đường, cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn của Xuyến. Ba cô gái lập tức quay đầu nhìn về phía cổng trường. Trong thoáng mắt, từng đám học trò lũ lượt nối nhau tuôn ra cổng. Xuyến rán mắt vào từng chiếc áo dài trắng, hồi hộp hỏi Cúc Hương. Tụi nó ra chưa? Chưa, chờ một chút. Đang nói, Cúc Hương bỗng reo lên. kia tự nó kia đâu? Xuyến và Thuộc cùng hỏi giật. đó, ba con nhỏ đang quẹt trái đó. Hoa là con nhỏ tóc tém, nhỏ Trang tóc dài, còn đứa mang kiếm cận là nhỏ Thảo. Xuyến tròn mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Ba con nhỏ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên rúc rích, không hay đang lọt vào tầm mai phục của bọn Xuyến. đang nhìn, Xuyến bỗng chớp mắt. tự nhiên nó cảm thấy nét mặt của nhỏ Hoa trông quen quen nhưng dù moai óc, Xuyến vẫn không nhớ mình đã gặp con nhỏ này trong trường hợp nào. Nó quay sang thúc và Cúc Hương, rụt, bản theo đi. Ba cô gái nhanh nhẹn rời khỏi chỗ nấp, lẫn vào đám học trò lố nhố trên lề đường, đuổi theo ba con bòi. Thúc thận trọng len lỏi giữa đám đông. Nó đi sau Xuyến và Cúc Hương, nhưng vẫn trông rõ một một ba cô gái đang đi tà tà phía trước. Càng quan sát đối thủ. Thục càng không thể tin anh chàng phong khê tinh quái kia lại là một trong ba cô gái hồn nhiên đang rung răng rung rẻ trước mặt mình. Tiếng Xuyến thình lình vang lên cắt ngang những nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu Thục. Tụi nó rẽ rồi, bọn mình tách ra đi. Rồi không đợi Cúc Hương và Thục có ý kiến, Xuyến phân công luôn. Con Cúc Hương bán theo nhỏ Trang, con Thục theo nhỏ Thảo, con nhỏ Hoa để tao phụ trách. Vừa dứt câu, Xuyến nóng nảy vọt người đi ngay. Gương mặt trong quen quen của nhỏ hoa ám ảnh Xuyến nãy giờ, khiến Xuyến sốt ruột muốn làm cho ra lẽ. Phòng hề chắc hẳn là con nhãi này. Xuyến thấp thòm nhụ bụng, và mặc dù nôn nóng, nó vẫn đủ tỉnh táo luồn lách giữa các thùng thuốc lá, các xe nước mía và vô số những vật chắn dọc đường. Đến khi nhỏ hoa ôm cặp chui tọt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh thì Xuyến trượt đâm ra lúng túng. Quanh chỗ Xuyến đứng, không có một vị trí nào có thể ẩn nấp được. Gần đó có một quán cà phê, nhưng chẳng lẽ Xuyến lại một mình chui vô đó ngồi. Đang lơ ngơ dòng quanh, Xuyến bỗng giật nảy mình và vội bạ bước lùi vào phía sau cổ điện. Từ trong nhà nhỏ hoa, một bóng người Xuyến không thể nào ngờ tới, đang thong thả, dắt xe ra. Chương 10 Sự gặp gỡ bất ngờ đó nhanh chóng xóa tan những thắc mắc trong đầu Xuyến và mọi bí ẩn trước nay bỗng trở nên sáng sủa như được phơi bầy ra dưới ánh mắt trời.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 Chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bản để chơi trò ú tim với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là nhà ngươi. Xuyến lầm bầm một cách tức tối và suýt chút nữa, nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra chặn đầu xe hắn lại để hắn hoảng hốt chơi. Trong một tích tắc, Xuyến chấn tĩnh lại được, nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mím môi nhìn Phong Khê tốt lên yên và rồ máy xe phóng đi. Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chỗ nấp và rảo vội về nhà. Cúc Hương và Thục không hay biết Xuyến đã khám phá ra tông tích của Phong Khê nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng. Chẳng thấy gì khả nghi hết Xuyến ơi! Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm, nhà nhỏ Trang có con chó giữ thêm mổ, ta nấp trước hàng rào nhà nó, suýt bị cẩu sực què giò thôi đừng có làm bộ gen gì nữa xuyến cười tủm tỉm suýt bị chứ đâu đã bị mà mày nhăn nhó ghê thế cúc hương lườm xuyến bữa nay thì suýt nhưng mai mốt do thám thêm vài lần nữa chắc tao phải khiêu vũ giữa bầy sói quá đằng nào cũng không thoát tao chăn chối trước là vừa bộ tịch và lời lẽ thiểu não của cúc hương khiến xuyến và thục không nhịn được phải phi cười tao sắp chết mà tụi mày lại cười cúc hương buồn bã trách Thôi, đừng diễn tuồng nữa. xuyên tập tay lên vài cúc hương. Ta sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ Trang nữa đâu. Nghe xuyên nói vậy, Thục liền vọt miệng. Còn nhỏ Thảo thì sao? Tao có phải theo nó nữa không? Xuyến nhún vai. Khỏi luôn. Rồi Xuyến lên giọng phán như một quan tòa. Kể từ giờ phút này, nhỏ Trang và nhỏ Thảo được tự do. Lời tuyên bố của xuyên khiến Thục tròn xoe mắt. Sao kỳ vậy?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 Cúc hương đâm quọng. Phong khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi. Cứ bày đặt úp úp mở mở, nghe mệt mỏi tứ chi quá. Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi trồm hổ, làm sao mà tao nói. Xuyến nguyết Cúc hương một cái rồi thong thả tiếp. Phong khê không phải nhỏ hoa, nhưng là người có liên quan mật thiết với nó. Vậy chắc là mẹ nó. Cúc hương khịt mũi, không thèm để ý đến trò phá bĩnh của Cúc hương. Xuyến chậm rãi.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 Hôm dò tên mấy con nhách, mấy con nhóc trong sổ điểm, tao nhớ nhỏ hoa họ Vũ, thì nó là Vũ Thị Hoàng Hoa, còn anh chàng lớp trưởng láo cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hoa. Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ chán, gật gù. Thật tao chưa thấy ai thông minh như tao, phải trăm năm mới có một người như vậy. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi, xuyến xì một tiếng, nếu thông minh. Mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay từ khi đọc thấy tên họ của nhỏ hoa, chứ đâu đợi đến giờ này. Phải đợi chứ mày. Cúc Hương cười hỉ hỉ, sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà. Thấy Cúc Hương cứ mãi pha trò, thục sốt ruột lay vai xuyến. Phong Khê là Hoàng Hòa thật hả mày? Ừ, tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hòa từ nhà nhỏ hoa đi ra. Hoàng Hòa có thấy mày không? Không, tao nấp sau cột điện.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 Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng nếu tao làm như vậy thì nhẹ tội cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới lật tẩy hắn, lật tẩy ngay tại nhà hát Hòa Bình. Cúc hương chố mắt. Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ? Ừ, Xuyến gật đầu. Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con thục, không cần phải đi xé lẻ nữa. Hay đấy, Cúc Vương tỏ vẻ thích thú. Ba người đánh một không trột cũng khỏe, phải cho biết hắn biết thế nào là lễ độ Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng. Bữa nay hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi. Kệ hắn, đằng nào thì tối mai hắn cũng phải tới chỗ hẹn. Đang nói, chợt nhìn thấy phán lững thững đi vào. Xuyến liền gọi giật. Phán củi! Tiếng kêu vừa thốt ra. Xuyến chợt biết mình lỡ lời, liền đưa tay bụng miệng. Nhưng phán giả bộ không để ý đến chuyện Xuyến kêu réo biệt danh của mình. Anh chậm rãi bước lại. Gì vậy Xuyến? Xuyến cười giả là Tới mai bạn rảnh không? chi vậy? Đi chơi với tụi này Đi đâu vậy? Xuyến nheo mắt Đi gặp anh chàng phong khê Phán ngạc nhiên Phong khê? Ừ, tụi này đã khám phá ra tung tích của hắn rồi Hắn học cùng lớp với tụi mình Phán giật thót Hắn học lớp mình Ai vậy? Bạn thử đoán xem Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu Chịu Hoàng hòa hoà đấy Hắn có một nhỏ em học ở lớp buổi sáng Chính con nhỏ này đã đặt thư và ngăn bản Phán à lên một tiếng Rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục Anh nhớ trước đây Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là người tình trong mộng của Thục Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện Anh muốn dọa xem thái độ của Thục như thế nào Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác Tránh ánh mắt hình sự của anh Sao? Bạn đi với tụi này không? Xuyến sốt ruột lên tiếng Phán nhìn Xuyến ngần ngừ tôi đi theo làm gì? Sao lại đi theo làm gì? Xuyến nhăn mặt Bạn là cố vấn văn chương của tụi này Coi như là người trong cuộc Bạn đi theo để coi tụi này lật tẩy mặt nạ hắn Tới lúc đó Rủi hắn quê độ vác dao dượt tụi này Bạn phải ra tay cứu bồ chứ Phán cười Làm gì có chuyện đó? Biết đâu được. Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Xuyến đinh ninh phán sẽ nhận lời. Nào ngờ anh lại lắc đầu. Nhưng tối mai tôi không thể đi được. Sao vậy? Phán thở dài. Lát nữa tôi phải về quê. Bữa nay tôi lên trường là để xin phép nghỉ. Xuyến không nén nước tò mò. Có chuyện gì là bạn phải về gấp vậy? Cúc hương đứng bên cạnh vọt miệng. Ba bạn kêu bạn về quê cái vợ chứ gì? Phán chép miệng buồn bã. Ba tôi vừa mới mất, tôi nhận được điện hồi trưa. Đang cười cười nói nói, ba cô gái lập tức im bặt. Trước nỗi mất mát lớn lao của Phán, Xuyến và Thục tự nhiên cảm thấy lòng mình xe lại. Xuyến thường ngày vốn nhanh nhậu, mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Phán. Trong bọn, Cúc Hương là anh ấy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi Cúc Hương bối rối nhìn Phán Tôi xin lỗi bạn nghe Phán cười buồn Cúc Hương có lỗi gì đâu Bạn về chừng nào lên Thục bỗng buộc miệng hỏi Trái hẳn với bản tính e lệ trước nay Tôi cũng không biết nữa Phán nhìn Thục Không giấu về cảm động Nhưng có lẽ tôi sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng. Nói xong